Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Việc nữa Để tâm trạng của vương dĩ cầm ổn định Nín khóc, phòng tiêu giã nhẹ nhàng vuốt tóc của cô nói Tùy anh nói nhỏ, nhưng giọng điệu Rất là kiên định Ừ, em biết rồi Vương dĩ cầm cũng không bao giờ muốn chồng cô Phải lo lắng và chịu chung âm ức Với cô nữa Sau bữa tối, vương dĩ cầm không đến thư phòng Vì lưu thị mà tăng ca Cô bé điềm điềm ngồi ăn trái cây Mà phong tiêu đã gọt sẵn Cùng với cô bé xem hoạt hình Lúc đổi kênh liền nhìn thấy phóng viên đưa tin về Lưu Thị Lưu Đắc Chí ngồi bên cạnh Lưu Căng Thái Và giám đốc marketing Còn mặt tái nhợt hốc hác, Về mặt ngơ ngác không biết đang nhìn gì Giám đốc marketing lão luyện giải thích Về chuyện công may kia Sắc mặt của Lưu Căng Thái cũng bày ra vẻ hung dữ Cảnh cáo kẻ đã bị chuyển Rồi truyền mic đến tay của Lưu Đắc Chí Nếu anh ta phủ nhận như kế hoạch Tuyên bố chuyện kết hôn một lần nữa thì lời đoàn đại tự nhiên sẽ theo đó mà chấm dứt. Thật lạ xin lỗi. Tôi không thể tiếp tục lừa dối mọi người. Tôi chính là người đồng tính. Tôi đã kết giao với bạn trai tôi 12 năm nay rồi. Chúng tôi thật lòng yêu nhau. Tôi vẫn luôn không có dũng khí thừa nhận chuyện này. Lời nói của Lưu Đắc Chí khiến cho Lưu Khang Thái và Giám đốc Marketing sợ hãi. Và nọ muốn ngăn anh tay lại những thái độ của Lưu Đắc Chí kiên quyết đến mức lạ thường. Tối ngày hôm qua, Người đàn ông yêu tôi 12 năm, bởi vì không chịu được sự nhu nhược của tôi mà đã tự sát. Bây giờ vẫn còn nằm ở trong viện. Tôi nghĩ tôi nên cho anh ấy một đáp án rõ ràng. Tôi sẽ không bao giờ cưới phụ nữ nào cả. Tôi chỉ yêu anh ấy mà thôi. Thật là xin lỗi cha mẹ. Con đã khiến cho hai người phải thất vọng rồi. Xin cha mẹ, hãy chúc phúc cho con. Lưu đắc trí cầm mic nhìn về phía Lưu Khang Thái. Phóng viên không ngừng chụp ảnh. Anh ta vô cùng kiên quyết và mạnh mẽ bày tỏ quan điểm. Dù không được cha mẹ chúc phúc Con vẫn kiên định với ý kiến của mình Sẽ không kế thừa gia nghiệp Cũng sẽ không cưới người mà cha mẹ đã sắp xếp cho con Còn không muốn làm tổn thương bất cứ một cô gái nào nữa Lưu đắc trí bỏ mít xuống rồi xoay người rời đi Phòng viên đuổi theo sau Bảo lại Lưu Khang Thái đang đau khổ ngồi đó Mà trường Phượng Chi cũng đã sớm khóc ngất rồi Phòng tiêu giả dùng remote chuyển sang kênh hoạt hình Vương dĩ cầm khẽ nâng lên khóe môi Cô quen biết Lưu đắc trí đã nhiều năm Đây là lúc cô cảm thấy anh ta phong độ và đẹp trai nhất. "Chị à, chỗ đó bị làm sao vậy?" Tuy điềm điềm không hiểu tivi đang nói gì, nhưng cô bé đã từng thấy chú này khóc ở văn phòng, không nhìn được lo lắng mà cất tiếng hỏi. "Chỗ đó không sao, chỗ đó rất tốt." Vương Dĩ cầm lén lén nhìn Tiêu Phong Giá, anh đang nhìn chăm chăm vào tivi, dáng vẻ tự như rất là chuyên chú xem phim hoạt hình. Cô kéo tay anh chẳng lên vai mình, rồi rúc vào ngực anh cùng nhau xem phim. Xem phim hoạt hình xong, khi vòng tiêu giá vừa lừa điềm điềm ngủ xong thì Alice lại về. Đầu tiên cô ta ấn muốn hư cả chuông cửa, rồi sau đó lại cãi lộn, giả ngay giả dại ôm chặt tiêu phong xã không buông tay. Tiêu giá cỡ tay của Alice ra khỏi người anh, rồi lôi cô ta vào trong phòng tắm, rồi nước lạnh làm cho cô ta tỉnh chiều, rồi đóng cửa quay về phòng mình. vừa dễ cầm đang chuẩn bị đồ đi tắm cho phòng tiêu giá. Trước đây việc này đều là do tiêu giá làm. Từ hôm nay cô sẽ trở thành một người vợ tốt, không cần gia vờ làm người phụ nữ mạnh mẽ nữa, làm chủ gia đình mới là mong ước của cô. Có phải anh đã hôn giữ với Alice quá không? Lúc nãy bên ngoài rất là ẩm ý, nhưng chồng cô muốn cô trở về phòng trước, cô đành nén lo lắng mà quay về phòng. Cô ta bị trầu hư rồi, nếu không giữ dần một chút, sẽ không quản được cô ta nữa. Phòng tiêu giá cầm lực chày đầu cho vương dĩ cầm, đôi tay thô ráp cẩn thận vuốt tóc. Dìu giúp cô trải từng lọn tóc một Phương dĩ cầm muốn nói điều gì đó Nhưng nghĩ rồi lại thôi Chuyện của anh em học cô cũng không muốn xen vào Để cho phòng tiêu giá xử lý Thì cô cũng yên tâm Anh định về Mỹ một chuyến Tiêu giá vào lực xuống Rồi ngồi bên rừng nắm lấy tay của dĩ cầm Ai sẽ đưa Alistair về Nhân tiện đi gặp các bác sĩ tim mạch nổi tiếng kia luôn Anh hy vọng Anh ta sẽ đến Đài Bắc một cho điềm điềm Anh muốn đi bao lâu Nghĩ đến việc phải rời xa phòng tiêu giã Cho dù chỉ là một ngày Thì vương dĩ cầm cũng cảm thấy không thể nào chịu nổi Cô cố gắng kiềm chế lo âu Và khó chịu mà hỏi anh Nếu nhanh thì ba ngày Nhiều nhất là một tuần thôi Anh sẽ nhanh chóng trở về Em ráng và chăm sóc tốt cho điềm điềm Cho bản thân Chờ anh quay về cho chúng ta sẽ không bao giờ phải xa cách nữa Phòng tiêu giã kéo vương dĩ cầm sắt lại anh Hai tay ôm lấy chân cô Vùi đầu vào eo cô Được rồi, em biết rồi vương dễ cầm nghịch nghịch mái tóc của phong tiêu giả tóc anh và lòng của anh thật là giống nhau đều mềm mại như vậy ngày hôm sau phong tiêu giả đặt vé máy bay nghe truyện hot nhất tại đọc truyện